Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm phần 126 hồi 63 Cánh thiếp tử thần Hướng tòng hơi ngạc nhiên nhưng rồi hắn bật cười, <cười> Tại hạ tôi không biết giết người nhưng vẫn có thể giết Kinh tiền sinh tôi biết giết người nhưng rất tiếc là giết người không thể bằng lỗ miệng mà phải giết bằng tay việc đó chắc kinh tiên sinh biết hơn tại hạ chứ kinh vô mạng nhìn sói vào mặt hắn người có nhìn thấy tay ta hay chưa hướng tòng đáp tuy rất có nhiều thứ cái mà tại hạ nhìn thấy không phải là bàn tay để giết người kinh vô mạng hỏi người cho rằng tay ta không thể giết được người à hướng tòng cười đáp người cũng có nhiều loại có loại dễ giết có loại khó giết kinh vô mạng hỏi Ngươi thì thuộc về loại nào? Hướng Tòng trầm mặt lạnh lùng. Loại người mà ngươi không thể giết được. Kinh Vô Mạng bật cười. Y như Thượng Quan Kim Hồng, cái cười của Kinh Vô Mạng trông đến lạnh mình. Hướng Tòng tuy không sợ, vì hắn biết cánh tay giết người của Kinh Vô Mạng bị phế rồi. Nhưng cái cười ghê rợn đó, cũng làm cho họ hướng bất giác thối lui. Kinh Vô Mạng hỏi. Hình như... Ngươi hận ta lắm phải không Hướng tổng đáp Hận ngươi chắc không ít lắm Kinh vô mạng hỏng Hình như ngươi muốn giết ta từ lâu phải không Hướng tổng đáp Ngươi muốn giết ngươi không chỉ một mình ta Kinh vô mạng hỏng Thế tại sao ngươi không hạ thủ đi Hướng tổng đáp Muốn giết người cũng phải có cơ hội Việc đó chắc ngươi cũng biết Kinh vô mạng hỏng Bây giờ ngươi cho là đến cơ hội chưa Hướng Tòng lơ đã đáp Có thể lắm chứ Kinh vô mạng thở ra Rất tiếc là người chưa biết được cái bí mật của ta đâu Hướng Tòng hỏi Bí mật gì Đôi mắt cá chết của Kinh vô mạng Nhìn chầm chằm vào ít hầu của hướng Tòng Và hắn nói từng tiếng một Tay phải của ta Có thể giết người Mà lại còn nhanh hơn tay trái nhiều Tiếng nói sau cùng của Kinh vô mạng chưa kịp dứt. Thì mũi kiếm đã ghim đúng vào ít hầu của hướng tầm. Không ai thấy thanh kiếm được rút ra như thế nào. Cũng không ai biết kinh vô mạng xuất chiêu ra sao. Chỉ thấy ánh thép loáng lên. Và từ ít hầu của hướng tầm phụt ra một vỏi máu. Trong mắt hướng tầm lồi hẳn ra bên ngoài. Hắn chết mà vẫn còn kinh ngạc. Trong mắt của hai người tùy tùng của hắn cũng lồi ra ngoài vì khủng khiếp. Cả hai lùi dần ra cửa Kinh vô mạng lạnh lùng những ai đã thấy bí mật của ta Thì không ai đi được ra đâu Ánh thép lại loáng lên Hai vòi máu phụt ra Hai thây người ngã xuống Chỉ trong nhoáng mắt Một vị đại đà chủ danh hội giang hồ Với cặp phong vũ lưu tinh Đã rủ xuống như tàu chuối Kinh vô mạng đứng nhìn trần chối Lâm tiền Nhi thoát bụng thở phào Nàng nhìn kinh vô mạng Bằng nụ cười quyến rũ Thật không ngờ anh lại đến kịp để cứu tôi Cô nghĩ rằng tôi đến đây để cứu cô à? Tôi biết anh đến cứu tôi Nhưng anh không phải vì tôi Mà vì Thượng quan Kim Hồng muốn giết tôi Anh hận hắn lắm Vì thế bất cứ chuyện gì hắn định làm Là anh quyết phá cho kỳ được đúng không? Cho đến bây giờ tôi mới biết con người của anh Và mới biết thượng quan Phi Cũng bị chính tay anh giết Cô biết hơi nhiều rồi <cười> đấy. Tôi cũng biết anh nhất định không giết tôi Vì nếu anh giết tôi Thì hóa ra anh đã làm thỏa nguyện Của thượng quan Kim Hồng hay sao Nàng bước lại gần kinh vô mạng Và nhoảnh miệng cười Chẳng những anh không giết tôi Mà anh lại còn mang tôi đi phải không? Mang cô đi ư? Vóc mình dịu nhiều của Lâm Tiên Nhi Đã gần sát vào người kinh vô mạng Nàng nói Bởi vì anh không thể để cho tôi chết vào tay của Thượng quan Kim Hồng Lại không muốn tôi tiết lộ bí mật của anh Và vì anh cũng thật lòng không muốn tôi chơi trọi Vì thế nhất định anh sẽ mang tôi đi Nàng nhích sát hơn một chút nữa Và giọng của nàng thật ngọt Chính tôi Tôi cũng hằng mong như thế Tôi cam tâm tình nguyện theo anh Dù cho ra lao nguy hiểm Dù cho chân trời góc bể Tôi cũng có thể theo anh Kể cận bên anh mà kinh vô mạng trầm ngâm và hắn khẽ nhìn tiểu phi hình như cho đến bây giờ hắn mới chợt nhận ra sự có mặt của tiểu phi trên cõi đời này nhưng tiểu phi đứng trơ trơ mắt hắn xám lại hình như hắn không còn cảm giác của chính hắn nữa hắn cũng không còn ý thức được rằng con người của mình đang tồn tại lâm tiên nhi quay lại nhìn tiểu phi và nàng bước lại phun một bãi nước bọt vào mặt hắn nàng không nói một tiếng nào Nàng cũng không cần phải nói Lâm Tiên Nhi bước theo kinh vô mạng Nàng bước sát bên mình hắn Vì đi sau Nên nàng không dùng thứ vũ khí của thân mình Của cái cười Của đôi mắt Nàng dùng vũ khí hơi hám trong mình nàng Thân hình nàng và thân hình hắn sát vào nhau Bước đi nặng trịch của kinh vô mạng Hình như còn vững lắm Mặt hắn vẫn chơ trơ Nhưng hơi thở hắn dập dồn. Tiểu Phi vẫn đứng như trời trồng Hơi thở của hắn như ngưng hẳn lại Bãi nước bọt trên mặt hắn đã khô Hắn vẫn đứng yên Khung cửa sổ do ánh dương quang Báo hiệu rằng trời đã sáng Tiểu Phi vẫn không nhúc nhích Nhưng cuối cùng Rồi hắn cũng phải ngã Hắn ngã trong vũng máu Hắn ngã trên người chết Hắn và người chết Như không cách xa nhau lắm Ngày mùng 1 tháng 10 cách tây thành 10 giọng, khu rừng trước chợ đình. Thượng quan Kim Hồng. Mùa đông đã đến rồi, lá trên cành bị gió lay bức rơi lả tả. Cánh thiếp y như lá cây khô, màu vàng, thứ màu vàng chết chóc, thứ màu không có sinh mạng, một thứ màu dễ sợ. Cánh thiếp chỉ vỏn vẹn có mấy chữ, đó là đặc tính của Thượng quan Kim Hồng. Rõ ràng, đầy đủ giản đơn và nhất định không thừa. Tôn Tiểu Bạch cầm cánh thiếp, nàng cảm nghe hơi lạnh thấu xương, hơi lạnh của sát khí truyền từ tay nàng vào cơ thể. Mùng 1 tháng 10 Tôn Tiểu Bạch lẩm nhẩm, cứ theo lịch thì ngày này không được tốt. Lý Tầm Hoan cười hỏi, giết người mà cũng phải chọn ngày tốt nữa sao? Anh có chắc giết được hắn không? Lý Tầm Hoan ngậm miệng, nụ cười tan biến. Tôn Tiểu Bạch đứng dậy bước lại bàn lấy bút nghiêng. Nàng cẩn thận mài mực và xe xe ngọn bút. Anh nói đi, tôi viết. Nói cái gì cơ? Anh còn những gì chưa làm hết. Lòng của anh còn những gì chưa giải tỏa, Anh nói đi, tôi ghi. Giọng nói của nàng tuy vẫn điểm tĩnh, nhưng tay của nàng đã run run. Lý Tầm Hoan bật cười. <cười> Cô bảo tôi để lại gì chúc đấy à Tôi chưa chết mà Thì để anh chết Thì làm sao mà anh nói được Nàng cúi đầu nhìn tay cầm bút của mình Nhưng vẫn không làm sao tránh khỏi ánh mắt của Lý Tẩm Hoan Mắt nàng đã ướt Nàng cắn môi Bất luận chuyện gì Anh cũng có thể nói Chẳng hạn như Tiểu Phi Anh có muốn nói gì với hắn Tôi có thể thay anh Lý Tẩm Hoan thở ra Không có Không có Cái gì cũng không có cả à? Tôi có thể bảo hắn đi giết người Nhưng không cách nào Không yêu người khác được Nhưng nếu người khác định giết hắn thì sao Bây giờ thì chưa ai định giết hắn cả Thế còn Thượng quan Kim Hồng Thượng quan Kim Hồng đã thả hắn đi Thì không khi nào giết hắn Nếu không hắn đã chết rồi Thế Thế còn nàng Chỉ một tiếng thôi Nàng Chỉ một tiếng đó mà hình như cô ta phải dùng hết sức bình sinh Tự nhiên Lý Tẩm Hoan thừa biết Nàng đó là ai Và đối với Tôn Tiểu Bạch Nàng rất muốn Lý Tẩm Hoan hãy quên con người ấy Người mà nàng chỉ nghe thôi Nhưng nàng rất mến phục Nàng rất mến con người của Lâm Thi âm Nhưng mến là một chuyện Muốn Lý Tẩm Hoan quên đi lại là một chuyện Nàng muốn hắn quên đi Xong lại biết lòng hắn không quên được Vì thế nàng phải nói ra Có thể bất cứ chuyện gì Mặc dầu nàng không muốn Nhưng nếu Lý Tẩm Hoan muốn Thì nàng cũng có thể hy sinh Lý Tẩm Hoan nhìn sâu vào đôi mắt nàng và nói Trước khi đến nơi ước hẹn với Thượng Khoan Kim Hồng Tôi muốn đến Hưng Vân Tràng một chuyến đã Tôn Tiểu Bạch lặng thinh nàng biết tin về hai cha con lâm tiêu vân tất cả đều nghe duy chỉ có lâm thi âm thì chẳng ai biết gì cả chuyện ước bội với thượng quan kim hồng thật cực kỳ trọng đại chính ông nàng cũng chưa nắm chắc được kết quả sẽ ra sao vì thế chuyện lý tầm hoan muốn đến hưng vân trang một chuyến để nghe chắc chắn tin tức của người xưa âu cũng không phải là vấn đề quá đáng tiếng hò khúc gắc sau lưng nàng biết ông nàng đã tới Nên nàng vụt hỏi Nếu anh muốn đến Hưng Vân Trang Thì tôi xin đi cùng anh nhé Tôn Lão tiên sinh lên tiếng Nếu có đến đó Trước hết nên ghé qua nhị thúc của người đã Ghé qua đó chắc biết tin màu chóng hơn đấy Tôn Tiểu Bạch lườm Lý Tầm Hoan Nếu anh không muốn cho tôi đi theo Thì tôi đến nhị thúc của tôi vậy 生生战故乡 万千